Vô hạn vĩnh sinh lục Tác giả thiền mộ lưu thương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.druy.org Chương 240 Đổ tu nhập ma Vọng thư kiếm Tử dần chân nhân trong nháy mắt nhận ra vọng thư Con ngươi hiện ra kinh hãi Vọng thư vẫn lạnh lùng như cũ Cũng vẻn vẻn đối mặt lăng thiên sẽ hiện ra mỉm cười Có lẽ thì là vọng thư hàn băng đặc tính, bất quá cái này đặc tính lăng thiên gia thích. Tử dẫn chân nhân vẹn vẹn tán thưởng một cái, khóe miệng lại hiện hiện một tia máu tươi. Tê, Máu tươi chảy xuôi, xa xa cổ quân vội vàng đi tới. Chủ nhân. Sát khí nhập thể, ngài hẳn là mau chóng bế quan chữa thương. Lăng thiên cũng là nói ra. Tử dẫn chân nhân. Kiếm cắt dao cho ta, đổ tô nơi đó ta cũng sẽ. Mày tốt. Tử dần nhẹ gật đầu, xóa đi khóe miệng máu tươi, nhìn vòng thư một chút, sau đó hướng về phía sau núi đi đến. Thiên dung thành phía sau núi cũng là rõ ràng khí đỉnh thịnh chi chỗ, ở nơi nào tu luyện tốt nhất. Lăng thiên hai tay đặt sau lưng, nhìn chăm chú lớn như vậy kiếm cắt. Sau này, ta liền ở đây tu luyện. Trong nháy mắt. Mấy ngày trôi qua, ngày hôm đó, Lăng Thiên ngay tại Kiểm V, mình từ ưu đô tàng bảo các mang tới đồ vật. Những bảo vật này đều là ưu đô vô số năm tích lũy. Rất nhiều đều là ưu đô cho rằng nguy hại nhân gian, liền đem phong ấm. Ngọc Hành đã từng liền bị phong ấm tại tàng bảo các, bất quá bị một tên phản đồ đánh cắp bây giờ lăng thiên trực tiếp đem chọn cái tàng bảo các cướp đi đoán chừng hiện tại u đô cũng tại phiền muộn đi lăng thiên đang xem lấy một kiện bảo vật đây là một tôn màu vàng ngọc đỉnh căn cứ ghi chép đây là cẩu dương đỉnh có thể thôn phệ minh mông dương khí dương khí là cái gì cũng không phải thái dương ánh nắng mà là một người dương khí đây là một cách hồ yêu luyện trí Hy vọng thôn phế vô số người dương khí trợ giúp tự mình tu luyện. Cách này hồ yêu tại thời kỳ chiến quốc, vậy mà dựa vào bảo vật này thôn phế trăm vạn người dương khí. Vì vậy bị người chính đạo đánh giết cửu dương đỉnh cũng rơi xuống ưu đô trong tay phong ấm. Lăng thiên nhìn chăm chú cách này cửu dương đỉnh mặc dù thôn phế ánh nắng chuyển hóa dương khí rất ít, nhưng là thắng ở tinh thuần cùng kiên trì nhất là hoàng tuyền đồ muốn khôi phục tất nhiên cần thuần dương chi khí vĩnh sinh thế giới hoàng tuyền đồ có thể khôi phục chủ yếu chính là thôn phệ thuần dương chi thủy bây giờ cách này cẩu dương đỉnh cũng coi là một cách có thể tích lũy thuần dương chi khí đồ vật bây giờ ẩm chứa vô số thuần dương chi khí đã bị hoàng tuyền đồ thôn phệ càng là khôi phục lại trung phẩm đạo khí đỉnh phong lăng thiên suy nghĩ nghĩ đến như thế nào tích lũy dương khí. đột nhiên một đứa bé xông tới, đại sư huynh, đồ tô lại nhập ma. lăng thiên con ngươi nhíu một cái trực tiếp hóa thành lưu quang biến mất. bách lý đồ tô không thể chết, chí ít không thể hiện tại chết. trong nháy mắt, lăng thiên xuất hiện tại một bãi cỏ, đồ tô hai mắt đỏ lên ầm ầm toát ra một đám lửa, nơi xa còn có mấy đứa bé run lẩy bẩy. Lăng Thiên toàn thân hiện ra ngưng trọng khí tức đối mặt giữ tẩn tranh đồ tô trực tiếp búng một ngón tay, đầu ngón tay mang theo một tia hàn băng chậm rãi rơi xuống đồ tô mi tâm. A, đồ tô nhìn không được gào thét, bất quá cũng trong nháy mắt tê liệt trên mặt đất. Đồ tô hai mắt khôi phục, có chút áy náy nhìn xem Lăng Thiên, vọng thư kiếm cực hạn hàn ý có thể áp chế phần tịch kiếm sát khí chi hòa. vì vậy. Lăng Thiên muốn khống chế đồ tô quá dễ dàng. Bất quá cũng không biết có phải hay không đồ tô thể nổi man thú tinh huyết tạo thành đồ tô thể nổi sát khí bạo tăng. Phàm là có chút tức giận trong nháy mắt sẽ bị sát khí ăn mòn. Lập tức nhìn về phía xa xa mấy người ở trong đó một người sợ hãi nhìn xem Lăng Thiên. Đại sư Huyên, chúng ta không phải cố ý. Sau này còn dám đến phía sau núi, mấy người các ngươi cũng đừng có đợi tại thiên dung thành. Hơi thở ngưng trọng, mang theo sát khí con ngươi, những đứa bé này con giản yếu khóc. Bên trong một cái chính là lăng đoan, một cái đùa nghịch cẩn thận tư người. Những người này coi như chết hết, cũng bù không được đồ tô một người. Lăng thiên cùng thiếu cung ở giữa trò chơi, trung tâm chân heo chính là đồ tô. Tại trận này thắng bại không có phân ra trước khi đến, đồ tô nhất định phải còn sống xuống dưới. Mấy cái tiểu hài tử sợ hãi rời đi. Kiếm các bách lý đồ tô hai đầu gối quỳ xuống đất, có chút thống khổ nhìn xem lăng thiên. lăng Việt thì là nói ra. Đại sư huynh Lần này là lăng đoan bọn hắn khiêu khích mới có thể chọc giận đồ tô sư đệ. lăng thiên lắc đầu, nhìn chăm chú đồ tô. Cái này sát khí đến từ nội tâm, ngươi nội tâm càng là phẫn nộ, nổ, thể nội sát khí càng sẽ đốt cháy. Đồ Tô biết, bất quá trong lòng lửa giận chính là khống chế không nổi. Bách Lý Đồ Tô nói ra. Lăng thiên trong lòng suy nghĩ, móc ra một bản bí tịch. Đây là một bản tính tâm bí tịch, hảo hảo tu luyện kích phát trong lòng ngươi chân thiện mỹ quên sát khí lệ khí. Bí tịch dưới lầu Bách Lý đồ Tô thì là hiện ra một tia quen thuộc, bí tịch bên trên viết, ni ca tam bách thủ thấy thế nào làm sao quen thuộc. Tựa như trước kia cũng đã gặp, hay là chỗ bí tịch này có thể kích phát một người chân thiện mỹ. Lăng Việt cũng nhìn thấy bí tịch này, khóe miệng co giật, không biết nên nói gì. Lăng Thiên Thị là cười khẽ. Đây là một bản bí tịch mặc dù là nhi ca tam bách thủ, nhưng là đây cũng là ngây thơ nhi đồng gia thích đồ vật. Đồ tô hiện tại cần chính là nhi đồng ngây thơ, một cái không biết bất kỳ chuyện gì nhi đồng đương nhiên sẽ không bị phần tịch kiếm khống chế. Nhất là chỗ này ca bên trong còn mang theo một loại tính tâm tác dụng. Mấy câu, lăng việt không lời nào để nói càng là có chút mắt trợn tròn bất quá nhìn về phía lăng thiên tựa như nhìn thấy cao nhân một dạng đồ tu đối mặt như thế một bản bí tịch xem như chân bảo bất quá lăng thiên tiếp tục nói ra đồ tu phần tịch kiếm là hỏa diễm chi kiếm sát khí ngưng trọng diễn hóa hình thành sát khí chi viêm vì vậy ngươi nội tâm tựa như đốt cháy nếu như tiến vào cực hàn chỗ cũng sẽ áp chế trong cơ thể ngươi sát khí chi hỏa Bất quá lạnh nóng giao thế, ngươi sẽ tiếp nhận so hiện tại càng thêm thống khổ tra tấn. Bất quá sự tình có hai mặt cây này vẻn vẻn trong đó một mặt. Mặt khác chính là ngươi lại không ngừng tăng cường, lạnh nóng giao thế, ngươi thể chất càng ngày càng cường đại thôn phệ linh khí cũng sẽ càng ngày càng tinh thuần. Có hàn băng áp chế cũng sẽ không tùy tiện nhập ma. Một lời rơi xuống bách lý đổ tô trong nháy mắt nói ra. Đại sư huynh, đồ tơ nguyện ý tiếp nhận loại này ra tấn." Lăng Thiên im lặng gật đầu, ném ra một thanh kiếm thủy tinh. Cái này sử dụng vọng thư kiếm Hàn Ý, đúc thành một thanh kiếm thủy tinh, ẩn chứa trong đó vô tận Hàn Ý. Đồ tơ cầm lấy kiếm, trong nháy mắt cảm giác thể nội cực nóng biến mất một chút, bất quá Hàn Ý cũng xuất hiện. Lạnh nóng giao thế, vô cùng kinh khủng ra tấn. Bất quá đồ tô cảm giác trực tiếp liền xem như sinh khí Cũng sẽ không nhập ma Vô hạn vĩnh sinh lục Tác giả thiền mộ lưu thương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website Đi truyện.org Chương 241 Tu luyện bạc đế kim Đi thôi Đi thôi Coi như nhập ma cũng có thể áp chế Nhưng là cũng không thể tùy ý tức dẫn nhập ma. Xem thật kỹ một chút nhi ca tam bách thủ đi. Lăng thiên nói, khoát tay áo, ra hiệu lăng việt cùng đồ tô lui ra. Hai người rời đi kiếm các đại môn cũng bị nhốt bế. Lăng thiên thì là lấy ra một tôn đen dịp hòn đá, hòn đá tràn ngập nhàn nhạt vượt khí. Đây là một khối, phể hồn thạch, có thể thôn phể một người linh hồn. Đây là một cái trụ tu luyện chí thần khí, có thể thôn phệ linh hồn, hóa thành tinh khiết bản nguyên linh hồn, mạnh tăng tự thân. Cách này hiệu quả cùng Luân hồi bàn không sai biệt lắm, bất quá so sánh Luân hồi bàn vẫn còn có chút trinh lực. Giờ phút này, Lăng Thiên lấy ra phần Thiên đỉnh thiêu đốt hỏa diễm bảo đỉnh đốt cháy khối này phệ hồn thạch, trong đó mênh mông dược khí không ngừng biến mất, đen kịt hòn đá cũng chậm rãi hóa thành màu trắng bạc. Phệ hồn thạch năng đủ thôn phệ linh hồn cũng có thể tôi luyện linh hồn. Bất quá lớn nhất hiệu quả có thể thôn phệ một người thất tình lục dục. Vì vậy cái này pháp bảo còn có một cái thất tình lục dục thạch danh sưng. Giờ phút này cái này hòn đá không ngừng đốt cháy, màu vàng hoàng tuyền thủy cũng chậm rãi chảy xuôi. Hoàng tuyền thủy cũng có được rèn luyện hiệu quả thậm chí có thể rèn luyện nguyên thần. Bây giờ, lăng thiên mi tâm bay ra luôn hồi bàn, trong đó linh hồn cũng xuất hiện. Tiến vào nguyên. Hơ chi cảnh, linh hồn liền bắt đầu thoát biến, sau đó tiến vào hóa thần chi cảnh. Hóa thần chi cảnh, linh hồn liền sẽ thoát biến, ngưng tụ hình thành nguyên thần. Hiện tại linh hồn nương theo luôn hồi bàn trực tiếp tiến vào phệ hồn thạch bên trong, sau đó tiến vào hoàng tuyển thủy bên trong. Phể hồn thạch bảo hộ linh hồn, hoàng tuyển thủy tôi luyện linh hồn, phể hồn thạch ngưng tụ linh hồn. Lăng thiên dựa vào luôn hồi bàn, không biết thôn phể bao nhiêu bản nguyên linh hồn. Liền xem như tinh quẩn luôn hồi bàn rèn luyện qua đáng tiếc vẫn là có chút tạp chất. Cách này tạp chất tại luôn hồi bàn rèn luyện bên trong cũng sẽ chậm rãi biến mất. Bất quá cách này cần thời gian, lăng thiên thiếu nhất chính là thời gian. Bây giờ thu hoạch được phế hồn thạch trực tiếp sử dụng hoàng tuyền thủy rèn luyện. Nếu như vẻn vẻn lăng thiên linh hồn tiến vào bên trong, không chừng trực tiếp hồn phi phách tán. Phúc phúc! Phúc phúc! Đen kịp xương mù hiện ra chính là trong linh hồn tạp chất. Giống như thủy tinh linh hồn bây giờ xuất hiện lít nha lít nhít vết nước trong đó toát ra từng tia hắc khí. Vết giản chậm rãi khôi phục. Linh hồn cũng càng phát ra ngưng tụ Linh hồn rèn luyện Nhược thủy thì là nói ra Chủ nhân Linh hồn rèn luyện đằng sau Hẳn là có thể bế quan tu luyện Bạch đế kim hoàng trảm ân Diêm la kim thân vừa mới tu thành Linh hồn cũng rèn luyện một lần Lại là có thể tu luyện bạch đế kim hoàng trảm Bất quá kim thuộc tính thần tài chuẩn bị xong chưa Lăng thiên hỏi thăm tu luyện bạch đế kim hoàng trảm cần thôn phệ minh mông rồi kim chi khí. vì vậy cần minh mông kim thuộc tính thần tài. nếu như không có lần này đô tàng bảo các hưng hứa lăng thiên hay là đem tu luyện trì hoãn. không phải lúc tu luyện không có rồi kim chi khí thôn phệ, mình liền sẽ bị rồi kim chi khí phản phệ. bây giờ thì khác. Ú đô tàng bảo các bên trong có rất nhiều tà ác thần khí, đây đều là sử dụng thần tài luyện chế. Giờ phút này, tinh vũ cũng là nói ra. Chủ nhân, bạch đế kim hoàng trảm đã cẩn thận thôi diễn, đem bên trong tu luyện chi cảnh cẩn thận phân chia, hóa thành hiện tại tầng 36. Tầng 36, sẽ có hay không có chút nhiều. Lăng thiên nghi vấn, bình thường tu luyện đều là cỡ trọng thập nhị trọng. Biết hiện tại là tầng 36 Tinh vũ tiếp tục nói ra Chủ nhân Bạch đế kim hoàng trảm vốn là vô cùng cường đại Càng là siêu việt thế giới này tiên pháp Nhất là đẳng cấp thế giới khác nhau tạo thành khác biệt cũng là khác biệt Tại cách này tu luyện bạch đế kim hoàng trảm Vẹn vẹn nhất trọng liền cần hao phí vô số sự kim chi khí Nếu như tại vĩnh sinh thế giới tu luyện, chỉ cần không ngừng thôn phệ rồi kim chi khí là được rồi, sau đó liền tu thành. Hai thế giới trinh lệch nhiều lắm, bất quá nhiều như vậy phân đoán chừng coi như đem chọn cái cổ kiếm thế giới nuốt chửng lấy, cũng sẽ không tu thành bạc đế kim hoàng trạm. Tinh vũ lời nói, lăng thiên cũng rõ ràng. Nhưng lại không biết, cái trinh lệch này lớn như vậy. Mỉm cười đem bạc đế kim hoàng chạm nghiên cứu triệt để lập tức tiến vào trong tu luyện. Thả người nhảy lên tiến vào phần thiên đỉnh bên trong. Phần thiên đỉnh bên trong gánh chiều cây này hoàng tuyền thủy. vọng thư cùng hồng ngọc xuất hiện, hai nữ nhìn chăm chú phần thiên đỉnh bên trong lăng thiên, phóng thích trí nhiệt cùng trí hàn. Vọng thư chậm rãi đem hoàng tuyền thủy đóng băng, hồng ngọc thì là chậm rãi đem đóng băng hóa tan. Lăng thiên ngay tại khối băng bên trong tiếp nhận cách này lạnh nóng giao thế, sau đó chậm rãi tu luyện bạc đế kim hoàng trảm. Giờ phút này, minh mông bế quan chỗ, xuất hiện một bộ màu vàng thần long. Cách này thần long chính là bất sân kiếm kiếm linh đáng tiếc bị lăng thiên khống chế, hiện tại càng là chậm rãi tán loạn. Đã thấy, lăng thiên trực tiếp thôn phệ rồi kim chi khí tiến vào thể nội sen luyện thân thể của mình càng là tiến vào nguyên. Hơi bên trong trong đan điền, nguyên. Hơi khoanh chân ngồi tại thập nhị phẩm kim liên, đối mặt mãnh liệt dụng kim chi khí, nhẹ nhàng khẽ hấp đem nuốt vào trong thân thể. Nguyên hơi hóa thành màu vàng, Lăng Thiên cũng hóa thành màu vàng. Giờ khắc này, Lăng Thiên rốt cuộc bắt đầu tu luyện Bạc Đế Kim Hoàng Trảm. Màu vàng thần long căn bản là không có tiếp nhận bao lâu trong nháy mắt bị lăng thiên thôn phệ. Võng thư nhìn thấy cái này cảnh tượng. Bất sân kiếm kiếm linh thế nhưng là kim hành long mạch hóa thành, hiện tại vẻn vẹn mấy ngày liền bị thôn phệ sạch sẽ. Chủ nhân tại tu luyện cái gì cường đại tiên pháp, vậy mà như thế kinh khủng. Hồng Ngọc lắc đầu. Không biết bất quá chủ nhân hẳn là chuẩn bị đầy đủ đi. Kỳ thật Lăng Thiên tự nhiên chuẩn bị đầy đủ, trầm rãi nhìn thấy Sền luyện chơi, tiến vào thể nội Nguyên. Hơi xuất hiện lần nữa. Giờ phút này, Nguyên. Hơi cũng là băng phong tại Hoàng tuyển thủy bên trong, lập tức thôn phệ minh mông rủ kim chi khí. Hoàng tuyển đổ bên trong cũng phóng thích minh mông rủ kim chi khí. Đây đều là tại Đại Hoang Sơn thôn phệ rủ kim chi khí, hiện tại tất cả đều tiến vào Lăng Thiên thể nội. Khẽ hấp một hô, hút vào chính là rụi kim chi khí, phun ra thì là một chút huyết sắc tạp chất. Lăng thiên thân thể ngay tại thoát biến toàn thân kim quang lập lòe càng là chậm rãi xuất hiện một cái màu vàng hoa cái. Đây chính là bạch đế kim hoàng trảm bổ sung thần thông, ngũ sắc hoa cái. Đáng tiếc nơi này vẹn vẹn màu vàng kim nhàn nhạt hư ảnh, muốn hồi tụ chân chính ngũ sắc hoa cái cần bao nhiêu ngũ hành chi khí. Vĩnh sinh thế giới, Phương Hàn có thể dùng đem ngũ hành chi địa tất cả đều nuốt trưởng lấy, mới hội tụ hình thành loại thần thông này. Giờ phút này, Lăng Thiên vẹn vẹn hội tụ một cách hư ảnh cũng coi là may mắn. Vô tận dù kim chi khí hội tụ, không ngừng tiến vào Lăng Thiên thể nội. Lăng Thiên khí tức cũng là ngưng trọng, không ngừng tăng cường. Vô hạn vĩnh sinh lục, tác giả, thiển mộ lưu thương. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi vô chuyện.org Chương 242 Mười năm bế quan. Ung dung vài năm, vài lần xuân thu. Trong nháy mắt, mười năm trôi qua. Một năm này, lăng thiên tử bế quan bên trong thanh tỉnh. cái này yên tĩnh mật thất, phần thiên đỉnh ở trung tâm, lăng thiên đóng băng tại hoàng tuyển thủy bên trong. Hồng ngọc kiếm cùng vọng thư kiếm còn quấn lăng thiên xoay tròn Đây hết thầy tựa như rất Tường bất quá mặt đất trồng chất không ít cho bụi Những này cho bụi rất nhiều đều là khoáng thạch cặn bã Những này cặn bã hội tụ vào một chỗ hóa thành hiện tại bụi đất Giữa không trung hỏa hồng sắc khoáng thạch trầm rãi vỡ vụn cuối cùng một tia dù kim chi khí tiến vào lăng thiên thể nội. Kết chi Kết chi khối băng chậm rãi vỡ vụn, lăng thiên vọt thẳng đi ra, cường hoàng thân thể bước lên minh mông sắc bén, con mắt màu vàng ống, tựa như tràn ngập bây kiếm quang. vẹn vẹn đứng ở chỗ này, đã hội tụ khí tức sắc bén. lăng thiên cảm giác thể nội tràn ngập rồi kim chi khí, nhẹ nhàng một chỉ, cũng cảm giác có thể đâm xuyên cách này hư không. Đây chính là bạch đế kim hoàng trảm, vẹn vẹn tu thành đệ tam trọng cứ như vậy cường hoành. Vẹn vẹn tu thành đệ tam trọng, liền tiến vào hóa thần lục trọng càng là tại hóa thần chi cảnh bên trong có thể xưng vô địch tồn tại. Lăng thiên cười khẽ, nói. Thật mạnh. Đây chính là vĩnh sinh thế giới thần thông sao. Cảm thụ thể nổi ập ủ năng lượng cảm giác mình nắm giữ thiên địa này. Đột nhiên vọng thư cùng Hồng Ngọc hiện thân. Bế quan 10 năm, mặc dù ở giữa từng đi ra ngoài mấy lần, bất quá bế quan thời gian đều là rất dài. Hai nữ cần duy trì đóng băng lăng thiên, đương nhiên sẽ không một mực nhìn đến tiến vào thân kiếm bên trong, cũng coi là một loại tu luyện. Nhất là lăng thiên thông qua bạch đế kim hoàng chảm rèn luyện dù kim chi khí, đối với hai nữ tới nói cũng là một loại tăng cao tu vi hoàn mỹ năng lượng. Hồng Ngọc hiển hiện may mắn toàn thân lập lòe hào quang màu đỏ này, lần bế quan này Hồng Ngọc cũng có được đại thu hoạch. Nhìn về phía Lăng Thiên, nói Chủ nhân Hồng Ngọc có thể cảm giác được chủ nhân thể nội năng lượng ẩn chứa. Vọng thư thì là nhẹ gật đầu, nhìn chăm chú Lăng Thiên có chút mê say. Không chỉ có chủ nhân tăng lên cấp tốc, chúng ta càng là tăng thêm một bước, có lẽ cuối cùng sẽ có một ngày. Sẽ hóa hình thừa nhận Mà không chết lấy loại này giống người mà không phải người hình thái Lăng thiên rõ ràng bạch đế kim hoàng chạm sèn luyện dù kim chi khí Đối với kiếm linh tới nói tự nhiên là đại bổ Có lẽ qua chút năm các nàng thực biết hóa hình thành người Lăng thiên thần niệm liếc nhìn cảm thụ hai thanh kiếm có chút đề cao Hài lòng nhẹ gật đầu thu hồi mình thần niệm Thần niệm là tiến vào nguyên thần đằng sau xuất hiện năng lực, hai mắt nhắm lại, liền có thể cảm giác bốn phía càng là có thể sử dụng thần niệm khống chế tiên kiếm. Nhất là lăng thiên ngưng tủ nguyên thần, nguyên thần hiện ra màu vàng trong thức hải tựa như một mảnh hải dương màu vàng ấm. Thần niệm vừa ra tựa như một đạo sắc bén kiếm khí. Đột nhiên, nhược thủy truyền đến tin tức. Chủ nhân Bạc đế kim hoàng trảm để tam trọng tu luyện thành công, cũng coi là một cái sèn luyện kim hành bản nguyên quá trình. Bất quá tiêu hao thần tài cũng quá là nhiều, ưu đô lấy được bảo vật, hơn phân nửa đều bị thôn phệ. Đại hoang sơn lấy được dù kim chi khí, càng là tiêu hao không còn một mảnh. Lăng thiên nghe vậy, vèn vèn cười một tiếng. Tu luyện chính là chuyện như vậy, tiêu hao tài nguyên rất nhiều sao. Vậy liền nhiều hơn kiếm lấy tài nguyên đi, mười năm trôi qua, hẳn là tiến vào thu hoạch thời điểm. Còn có, tinh vũ tiếp tục thôi diễn bạch đế kim hoàng trảm tận lực thay đổi nhỏ. Tinh vũ nghe vậy, tiếp tục thôi diễn, lăng thiên nhìn về phía vọng thư cùng hồng ngọc. Bế quan mười năm cơ bản chưa từng xuất hiện, giờ phút này nổi tâm cũng là mang theo một loại kích động. Ngày kế tiếp, lăng thiên đi ra bế quan chỗ Một người đứng đang bế quan lối ra, cung kính nói ra. Gặp qua Đại sư Huyên, ân, đổ tô đâu? Lăng Thiên vẻn vẹn nhìn thấy Lăng Việt một người, đổ tô đi nơi nào? Trong vòng 10 năm, Lăng Thiên tự nhiên không có quên dạy bảo bách lý đổ tô. Có lẽ, nhi ca tam bách thủ có chút buồn cười, bất quá Lăng Thiên âm thầm đem một mảnh tính tâm quyết gia nhập trong đó. Vì vậy, Bách Lý Đồ Tô ca hát thời điểm thật đúng là có thể thanh tỉnh suy nghĩ. Còn có thể hay không tỉnh lại Bách Lý Đồ Tô chân thiện mỹ, cái này thật đúng là không biết được. Bách Lý Đồ Tô mười năm tu luyện tu vi cũng xem là tốt. Nhất là rừng dục ra mình tinh quẩn, cũng chính là trọng danh điểu, một cách hướng tới quang mang thần điểu. Càng là diễn hóa một cách đặc thù thần thông, cũng chính là diễn hóa trọng danh điểu tiến công trừ bỏ những này bách lý đồ tu thể chất cường hoành vọng thư kiếm hàn khí cùng phần tịch kiếm người một lạnh một nóng không ngừng rèn luyện bách lý đồ tu vì vậy bách lý đồ tu hoàn toàn không kém cỏi chuyên môn luyện thể tu sĩ so sánh những này lăng việt nơi này cũng có chút chênh lệch lăng việt có lẽ thiên tư không kém cỏi đồ tu bất quá lăng việt không có phần tịch kiếm Hiện tại lăng việt tiên kiếm cũng chính là một kiện thiên phẩm tiên khí. Một kiện tiên khí đối với lăng việt tới nói cũng là vô cùng chân quý. Nếu như không phải tử dẫn chân nhân chân tàng vô số tiên kiếm đoán chừng lăng việt hiện tại cũng vèn vèn sử dụng phổ thông pháp khí đi. Lăng thiên nhìn một chút kiếm cắt, lập tức đi ra kiếm cắt bên trong. Cái này kiếm cắt là chấp kiếm trưởng lão vị trí, bây giờ đời thứ 12 chấp kiếm trưởng lão đã bế quan, vì vậy Lăng Thiên hiện tại cũng coi là đại diện chấp kiếm trưởng lão. Tử dần một ngày không xuất quan, Lăng Thiên chính là chấp kiếm trưởng lão. Mặc dù Lăng Việt cùng đồ tô vẫn như cũ xưng hô Lăng Thiên là đại sư huynh nhưng là những người khác thì là xưng hô chấp kiếm trưởng lão. Lăng Thiên đi ra kiếm cắt, nơi xa chạy tới một thiếu nữ. Thiếu nữ lúc đầu nóng nảy khuôn mặt trong nháy mắt hiện ra vui sướng. A, Lăng Thiên ca ca xuất quan quá tốt rồi. Thiếu nữ trực tiếp nhào tới, Lăng Thiên nhàn nhạt cười một tiếng, thiếu nữ này chính là phù cử, đã tìm tới phù cử. Bất quá so sánh những này, phù cử trực tiếp nói ra, ân không phải cao hứng sự tình. Lăng Việt sư huynh Lăng đoan mấy người lại đang khi dễ đồ tu, ngươi mau đi xem một chút. Lăng thiên nghe vậy, con ngươi hiện ra một tia lửa giận. Những năm này bế quan, xuất quan cũng vẻn vẹn chỉ điểm đồ tu cùng lăng việt tu luyện. Vì vậy cũng không có chú ý sự tình khác, lăng thiên rõ ràng nhớ kỹ, mình 10 năm trước nói qua cách này lăng đoan dám không nghe mệnh lệnh của mình. Xoay người một cái, đã thấy nơi xa truyền đến hỏa diễm kiếm khí. Lăng Việt đang muốn mở miệng, Lăng Thiên thì là nói ra. Đem mấy người tất cả đều đưa đến trưởng môn đại điện đi. Một lời rơi xuống, Lăng Thiên trực tiếp đi hướng đại điện. Lăng Việt thì là nhẹ gật đầu, về phần phù cử trực tiếp theo tới. Cùng nhau đi tới, cũng phát hiện thì Thiên Dung thành đệ tử thêm ra không ít. Năm đó vẹn vẹn mười mấy cái đệ tử, hiện tại đã hơn một trăm cái. Phải biết, có thể tại thiên dung thành tu luyện người tất cả đều là trúc cơ chi cảnh. Còn lại chỉ có thể ở dưới núi tu luyện. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiện mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org Chương 243 Bố trí, thiên dung thành trưởng môn đại điện. Hàm tố chân nhân đứng lên con ngươi hiện ra một vòng kích động, ngóng nhìn nơi xa người. Được, tốt, người tới chính là lăng thiên bế quan mười năm lăng thiên. Trong vòng mười năm, hàm tố chân nhân cũng đã gặp lăng thiên mấy lần. Bất quá mỗi lần nhìn thấy lăng thiên đều là phát ra từ nội tâm kinh hãi. Ngắn ngủi mười năm, vậy mà vậy mà hóa thần chi cảnh. Tu tiên tu đạo tiền kỳ rất nhanh rất dễ dàng. Đáng tiếc càng đến hậu kỳ càng là khó mà tăng lên. Tử dẫn chân nhân tiến vào cảnh giới tiên nhân, hoàn toàn chính là hao phí mấy trăm năm thời gian. Hàm tố chân nhân tu luyện không đến hai trăm năm cũng vẹn vẹn hóa thần chi đỉnh tại tiến một bước chính là độ kiếp chi cảnh. Bất quá độ kiếp sẽ chịu đựng lôi kiếp, hàm tố chân nhân bây giờ còn chưa có lòng tin vượt qua lôi kiếp. Giờ phút này, hàm tố chân nhân nhìn thấy lăng thiên càng là nhìn thấy hy vọng. Đi tới, lăng thiên cười khẽ. Gặp qua trưởng môn. Không cần nhiều lý, bế quan mười năm cuối cùng xuất quan. Qua chút năm, cách này cảnh giới liền xếp siêu việt ta rồi. Hàm tố chân nhân tán thưởng toàn bộ tiên dung thành chân chính nội tình chính là hóa thân chi cảnh đồ kiếp chi cảnh vẹn vẹn mấy vị đây đều là một chút quanh năm không ra tồn tại Mạnh nhất người tự nhiên mảy may tử dẫn chân nhân Giờ phút này hàm tố chân nhân bao hàm kích động tiếp tục nói ra Tiến vào hóa thần chi cảnh cũng coi là đại hỷ sự tình Dĩ vãng môn phái xuất hiện một cái hóa thần chi cảnh Liền sẽ mời các phương môn phái đến đây chúc mừng Lần này cần không phải cũng cử hành một cái yến hội. Hàm tố chân nhân hỏi thăm, đây chính là hiện ra thiên dung thành thiết lực cơ hội tốt. Lăng thiên nghe vậy, nhẹ nhàng cười một tiếng. Loại chuyện này, hay là coi như thôi đi. Hàm tố chân nhân bất đắc dĩ cười một tiếng đối với loại chuyện này, thật đúng là tuân theo bản nhân ý nguyện đi. Đột nhiên, đại điện bên ngoài truyền đến một trận ồn ào. Lăng thiên ca ca. Lăng Đoan mấy người mang đến, đã thấy Lăng Đoan cẩn thận từng ly từng tí, thậm chí có chút sợ hãi đi tới tới. Đồ To mang theo mà kích động chạy chậm tới. Đại sư huyên, ngài xuất quan, Đồ To rất là kích động, nếu không phải Lăng Thiên, những năm này đã sớm nhập ma đã chết đi. Mặc dù lạnh nóng giao hội tạo thành to lớn cha tấn, nhưng là thân thể cũng thu hoạch được rèn luyện. Đây cũng là nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người đi. Lăng thiên cười khẽ, lập tức nhìn về phía cái này mấy người. Hàm tố chân nhân còn không biết chuyện gì xảy ra, bất quá phù cử đã thêm mắm thêm muối nói xong. Hàm tố chân nhân cũng không biết như thế nào kể ra, cái này bách lý đồ tô mặc dù là tử giận chân nhân đệ tử, nhưng là những năm này đều là Lăng thiên đang dạy. Vì vậy, Bách Lý Đồ Tô cũng coi là lăng thiên đệ tử. Giờ phút này, lăng đoan mặt sám như cho. Lăng thiên lắc đầu. Hôm nay gọi các ngươi đến đây đại điện cũng không phải bởi vì chuyện nhỏ này. Mấy người các ngươi cũng coi là cái này đời đệ tử bên trong người nổi bật. Qua vài ngày chính là tuyển nhận đệ tử mới thời điểm bất quá dĩ vãng đệ tử cũ cũng sẽ bị đào thải một chút. Hôm nay gọi các ngươi đến đây chính là làm các ngươi dẫn đầu những này để tử Cũ hoàn thành một hạng nhiệm vụ. Một lời rơi xuống, hàm tố chân nhân cũng là kinh ngạc, có vẻ như mình mới là trưởng môn, bất quá nếu Lăng Thiên nói, hay là nghe theo Lăng Thiên. Cố nhiên trong lòng khó chịu, bất quá thiên dung thành hạ nhiệm trưởng môn, đã dự định chính là Lăng Thiên. Giờ phút này, Lăng Việt quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền. Đại sư huynh có gì phân phó, Lăng Việt tự nhiên tận tâm hoàn thành. Đồ tô cũng là như thế, càng là mang theo kích động. Chính như bị vây ở chỗ này thu hoạch được xuống núi cơ hội tự nhiên kích động. Lăng đoan nghe xong không phải trách phạt, tự nhiên cao hứng. Lăng thiên nhìn về phía hàm tố chân nhân, gật đầu ra hiệu tiếp tục nói ra. Thiên dung thành trọn vẹn hội tụ vô số đệ tử cũ. Những người này phần lớn đều là luyện khí chi cảnh, có lẽ không thể tiến vào trúc cơ chi cảnh, bất quá lâu dài tu luyện, ở nhân gian cũng là một cái hảo thủ. Các ngươi có mấy người dẫn đầu một chút đệ tử cũ, tiến về từng cái thành trấn chém giết áp tạc, sau đó từng cái thành thị thành lập thiên dung thành trú điểm. Bất luận là khách sạn hoặc là tiêu cục, những này đều có thể Bất quá cách này chú điểm có cách này một cái trách nhiệm chính là tìm kiếm đệ tử thiên tài, sau đó liên tục không ngừng đưa vào thiên dung thành bên trong. Trừ bỏ những này còn cần tìm kiếm một chút thần tài đưa vào thiên dung thành. Người có công thiên dung thành đương nhiên sẽ không thiếu khuyết ban thưởng. Mấy câu, hàm tố chân nhân thì là trợn mắt hốc mồm. Vấn đề này thật đúng là có chút dù gì trước kia chiêu thu đệ tử đều là bị đồng tuyển nhận. Hiện tại chiêu số đệ tử thì là mình tiến đến tuyển nhận. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại tuyệt đối có một chút thiên tài lưu lạc nhân gian. Hiện tại làm như thế tự nhiên có thể giảm bớt thiên tài sói mòn. Hàm tố chân nhân nhìn xem Lăng Thiên trong lòng dâng lên bội phục chi ý. Bất quá Lăng Thiên tiếp tục nói ra. Chuyện này giao cho Lăng Việt đi làm, Lăng đoan ngươi thì là trợ giúp Lăng Việt. Đồ tô ngươi thì là dẫn đầu trong môn một chút chút cơ chi cảnh đệ tử. Những này không có tiến vào kim đan hy vọng, lại tại chút cơ chi cảnh dừng lại nhiều năm như vậy, thủ đoạn cũng là không kém. Dẫn đầu bọn hắn tiến về từng cái thâm sơn bên trong, chém giết yêu ma dù quái, lúc cần thiết, có thể sử dụng phần tịch kiếm. Thâm sơn bên trong, lại càng dễ phát hiện thần tài cùng bảo vật, nhất định phải cẩn thận tìm kiếm. Làm xong đằng sau tại từng cái thành thị thành lập một cái võ quán Hai cái chút cơ chi cảnh đệ tử Làm võ quán người phụ trách Sau đó chiêu thu đệ tử Tu luyện thiên dung thành cơ sở tâm pháp cùng tiên pháp Còn đụng phải một chút đệ tử thiên tài Cũng là đưa đến thiên dung thành bên trong Đồ tô nghe vậy trong nháy mắt lính mệnh Đồ tô nhất định hoàn thành Lăng thiên cười khẽ Sau đó nhìn về phía hàm tố chân nhân trưởng môn bốn nếu có thể tìm mấy cách trưởng lão cùng đồ tu cùng nhau đi tới hàm tố chân nhân hiện tại đã nói không ra lời những này mệnh lệnh khiến cho hàm tố chân nhân có chút giùm gì làm như thế cố nhiên rất tốt bất quá đằng sau đâu có vẻ như sẽ đắc tội một chút tu tiên môn phái đi hàm tố chân nhân nghĩ như vậy bất quá vẫn là nói ra ân Ta sẽ gọi mấy cái trưởng lão cùng đồ tu cùng một chỗ tiến về. Lăng thiên cười gật đầu bất quá phủ cử thì là lôi kéo lăng thiên. Lăng thiên ca ca. Ta làm sao bây giờ ta cũng muốn đi. Ngươi hay là lưu tại thiên dung thành phụ trách lần này để tử tuyển nhận. Lăng thiên nói sau đó nhìn quỳ ba người. Lăng Việt, Lăng Đoan, đồ tu. Ba người giờ phút này đã hưng phấn vô cùng. Vậy mà làm chuyện lớn như vậy, thế nhưng là ảnh hưởng một môn phái tương lai. Ba người rời đi, lớn như vậy trưởng môn đại điện lần nữa trống trải ra. Hàm tố chân nhân không khỏi hỏi. Lăng thiên. Làm như vậy cố nhiên có thể cực nhanh tăng cường thiên dung thành thiết lực, bất quá cũng sẽ đắc tội cái khác tu tiên môn phái. Đắc tội mà đắc tội, đang lo sớm không đến ra tay lấy cớ. Lăng thiên nói toàn thân tràn ngập một vòng bá khí. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi Chương 244 Thiếu cung đến đây. Kinh hãi, thủ dị kinh ngạc. Đủ loại cảm xúc xen lẫn, hội tụ hiện tại hàm tố chân nhân. Hàm tố chân nhân không phải là đầu ngốc có thể trở thành một phái trưởng môn cũng có được quả nhiên trí tuệ. Lăng thiên như thế bố trí, hoàn toàn chính là đem chọn cái thiên hạ thiên tài, phần lớn mời chào tiến vào thiên dung thành. Dù sao môn phái khác, đều là làm ở bên trong môn phái, chờ đợi thiên tài tới cửa bái sư học nghệ. Loại này tuyển nhận phương thức, tự nhiên sẽ trôi qua đại lượng thiên tài. Tựa như hiện tại lăng việt Căn bản cũng không khả năng tiến vào Tu tiên môn phái bên trong tu luyện Kết quả bị tử dẫn chân nhân cứu Sau đó tiến vào thiên dung thành Hiện ra mình thiên tài một mặt Bây giờ Làm sao trực tiếp mỗi cái thành thị chiêu thu đệ tử Cái này tự nhiên sẽ tuyển nhận vô số thiên tài Kể từ đó Môn phái khác miệng ăn núi lở Mấy chục năm Mấy trăm năm Có lẽ những môn phái kia không có người thiên tài tiến vào liền sẽ xuống dốc thậm chí sẽ biến mất chậm như vậy chậm suy hiếu môn phái khác cố nhiên là tốt hàm tố chân nhân biết được mình tuyệt đối nghĩ không ra loại phương pháp này đáng tiếc phương pháp tuy tốt nhưng là cũng phải chậm chậm mưu toan lăng thiên làm như thế trực tiếp nói cho môn phái khác chúng ta chính là đả kích các ngươi cướp đoạt thiên tài đây tuyệt đối dẫn tới môn phái khác lửa giận Sau đó liên hợp lại đối phó Thiên Dung Thành. Hàm Tố Chân Nhân đều muốn lấy được điểm này, Lăng Thiên tuyệt đối có thể nghĩ ra được. Biết Hàm Tố Chân Nhân vậy mà nghe được, Lăng Thiên nói chờ mong những người này đến. Hàm Tố Chân Nhân biết cách này Lăng Thiên muốn uy hiếp những môn phái kia, khiến cho bọn hắn không dám phản kháng thần phục tại Thiên Dung Thành phía dưới. Loại chuyện này không phải là không có, trăm năm trước Quỳnh Hoa Phái cứ làm như vậy qua. Giờ phút này, hàm tố chân nhân không khỏi hỏi thăm. Lăng Thiên Ngươi sẽ không muốn cùng Quỳnh Hoa Phái một dạng. Lăng Thiên cười khẽ, nhìn xem thương thiên. Quỳnh Hoa Phái cố nhiên cường đại, tu tiên môn Phái không dám trêu chọc. Bất quá Quỳnh Hoa Phái hay là quá ngô ngốc, loại chuyện này vẹn vẹn duy trì nhất thời lại duy trì không được một thế. Ta không hy vọng người khác làm khiêu khích ta, dám khiêu khích ta người tất cả đều liền sẽ chết. Lăng Thiên nói, quay người rời đi cái này đại điện. Hàm Tố chân nhân kinh hãi, thuận đại điện cửa sổ mái nhà, nhìn xem cái này Thương Thiên nói ra. Cái này, đây chính là Lăng Thiên à? Một cái giả tâm bừng bừng ra hỏa, cũng không biết xử lý như thế nào chuyện này. Hàm tố Trân Nhân cười khổ, lập tức quay người hướng về phía sau nối đi đến. Trong nháy mắt, lại là một năm chiêu thu đệ tử người. Bất quá mấy ngày nay Thiên Dung thành đại động tác không ngừng. Đầu tiên là Lăng Việt mang theo đông đảo luyện khí chi cảnh đệ tử thuận thiên dung thành phóng xạ, phàm là đi ngang qua thành trấn tất cả đều đem bốn phía sơn tập hủy diệt, sau đó tại thành trấn bên trong thành lập khách sạn, tiểu quán, tiêu cục Lúc đầu lăng thiên còn tưởng rằng luyện khí chi cảnh đệ tử không nhiều. Biết luyện khí chi cảnh đệ tử quá nhiều, mấy trăm năm tích lũy có chừng mười mấy vạn người. Mặc dù rất nhiều đều tại thiên dung thành bên ngoài thành lập một cái tiểu gia đi qua cuộc sống điển viên. Bất quá biết được lần này mệnh lệnh cả đám đều rời núi. Vì vậy, mỗi cái thành trấn chí ít có ba vị luyện khí chi cảnh đệ tử dừng lại. Lăng Việt dẫn đầu, vẹn vẹn mấy ngày, liền đưa tới mấy chục cái linh căn hoàn mỹ thiên tài, những này bị trưởng lão cười thu làm môn hạ. Vốn là còn chút bảo thủ trưởng lão lo lắng, hiện tại đối mặt nhiều như vậy thiên tài đệ tử, tất cả đều không nhìn. Trừ bỏ những đệ tử này, còn có một số bảo vật. Có chút bảo vật, người bình thường căn bản là nhìn không ra, cũng vẹn vẹn người tu tiên biết được đây là vật gì. Vì vậy thu hoạch không ít bảo bối Nhất là tiêu diệt vô số sơn tặng thu hoạch được rất nhiều bảo vật Trừ bỏ lăng việt nơi này Đồ tô tại bốn vị trưởng lão bảo vệ dưới trực tiếp tiến hành quét ngang Một chút có yêu ma ẩn hiện chi địa trực tiếp làm cho đồ tô đi chiến đấu Trải qua nhiều năm như vậy tu luyện Đồ tô đã tiến vào kim đan chi cảnh Nhục thân có cường hoành vô cùng Vì vậy rất nhiều yêu quái cũng không là đối thủ Coi như gặp được một chút cường đại yêu quái trực tiếp sử dụng phần tịch kiếm, sát khí hội tụ cũng có thể chém giết. Vì vậy cùng nhau đi tới, đồ tô giết không ít yêu quái. Coi như ghém chút nhập ma cũng sẽ bị hàn băng áp chế. Áp chế càng hung ác bột phát càng mạnh. Trước mấy ngày nghe đồn, đồ tô thậm chí chém giết một cách nguyên. Hơ đỉnh phong yêu quái. Chém giết rất nhiều thu hoạch càng nhiều. Phải biết yêu quái chân tàng cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Ngắn ngủi mấy ngày Thiên Dung Thành liền có rõ ràng tăng cường. Giờ phút này, Lăng Thiên thì là quan sát lần này chiêu thu đệ tử. Những người này cũng không biết đảo Thiên Dung Thành đại động tác coi như biết cũng đã đi tới nơi này. Lăng Thiên nhìn về phía trong đám người hai người bên trong một cái chính là vô cùng quen thuộc Âu Dương Thiếu Cung, một cái chính là thấy qua phong tình tuyết. Hai người đúng hẹn đến đây, Lăng Thiên nhìn xem hiện hiện vẻ mỉm cười. Đối với xa xa đệ tử gia hiểu cách này đệ tử đứng ra. Chiêu thức đệ tử bắt đầu các ngươi đều đã vượt qua linh căn vừa đóng. Đều có thể tiến vào thiên dung thành tu luyện. Bất quá đệ tử địa vị khác biệt Cũng quyết định tu luyện của các ngươi tài nguyên Hiện tại quyết định tu luyện của các ngươi tài nguyên liền cần các ngươi xuất ra năng lực của mình Cách này đệ tử nói Lăng thiên chậm rãi đi xuống Nhìn phía xa phong tình tuyết cùng âu dương thiếu cung Các ngươi hai cách đi theo ta Thiếu cung nhẹ nhàng một cái trực tiếp trong đám người đi ra Gió tuyết tình kinh ngạc nhìn xem lăng thiên Rất hiếu kỳ lăng thiên làm sao nhận ra mình Mấy người khó chịu Chuyện gì xảy ra bái sư cũng có quan hệ hộ sao Đúng vậy Hai người bọn họ không cần khảo thí Liền trực tiếp tiến vào thiên dung thành bên trong Không công bằng, không công bằng Cái này đệ tử có chút nổi nóng Nhìn xem phía dưới kêu to bất công người Cái gì không công bằng Vì này là Lăng Thiên Đại Sư Huyên cũng là đại diện chấp kiếm trưởng lão càng là hiện tại phó trưởng môn. Các ngươi muốn nói không công bằng, các ngươi có thể tiếp tục. Một lời rơi xuống, những người này có chút trợn tròn mắt. Lăng Thiên không nhìn những người này, nhìn xem thiếu cung. Năm đó một câu nói đùa, lại hóa thành hôm nay hiện thực. Thật sự là có ý tứ. Ha <cười> ha! Thiếu cung cũng không nghĩ tới lúc trước Lăng Thiên Huyên bái nhập Thiên Dung Thành, lại có lớn như vậy thu hoạch. Thiên Dung Thành phó trưởng môn Thiếu cung thật sự là hâm mộ. Âu Dương Thiếu cung nói ra con ngươi cũng là không khỏi hiện ra một tia bội phục. Bái nhập Thiên Dung Thành cũng coi là Âu Dương Thiếu cung một lần bất đắc dĩ chi hành. Phần tịch kiếm bị tử dẫn chân nhân đưa vào Thiên Dung Thành, Âu Dương Thiếu cung tự nhiên sẽ hiểu. Vì vậy, muốn tới đây nhìn xem có cơ hội hay không thu hoạch mục đích bản thân một nửa tiên linh. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org Chương 245 Nói chuyện với nhau. Muốn kiểm tra bằng lái đoán chừng những ngày này không có thời gian hồi phục bình luận. Mọi người thứ lỗi. Lên. Điểm cùng tung. Hoành hai quyển sách tuyệt đối không thể viết. Ta không biết những người khác viết sẽ như thế nào. Ta vèn vèn biết ta biên tập cảnh cáo ta. Nếu như ta tải viết liền trực tiếp xóa ta sách. Bất đắc dĩ. Không biết làm sao bây giờ. Cho nên điểm xuất phát sách đừng nói nữa. Thiên Dung Thành. Lăng Thiên nhàn nhạt cười một tiếng. Nhìn chăm chú Âu Dương Thiếu Cung bao hàm suy nghĩ. Không nghĩ tới Âu Dương Thiếu Cung thật đến đây Thiên Dung Thành càng là lấy một vị đệ tử tiến vào Thiên Dung Thành. Giờ phút này, Lăng Thiên hai tay ôm quyền, nhẹ giọng nói ra. Thiếu Cung tới đây cũng coi như hoàn thành lời hứa ban đầu. Ha <cười> ha! Lăng Thiên quá khen! Chúng ta đã từng ước định, hiện tại ta tự nhiên đến đây hoàn thành ước định. So sánh những này, Lăng Thiên đã ở là Thiên Dung thành phó trưởng môn. Những ngày gần đây, ta thế nhưng là nghe được rất nhiều chuyện. Nhất là Thiên Dung thành đại động tác không ít, đều là Lăng Thiên huyên thủ bút. Thiếu cung nói, hiện ra bội phục ánh mắt. Bất quá Thiếu cung nội tâm rất là kích động, thậm chí muốn cười to, đã từng truy cầu cường đại Lăng Thiên, hiện tại càng là điên cuồng mạnh lên. Thiếu cung rõ ràng, lăng thiên chính là một cách đồ biến thái, một cách muốn mạnh lên biến thái. Những này quang minh chính đại chiêu thu đệ tử, tại vô số thành thị thành lập võ quán cùng khách sạn. Cách này không chỉ là tại tuyên dương thiên dung thành cường đại, càng là đang thu thập nhân tài, tài nguyên tài phú, tình báo. Trừ bỏ những này càng là đang đào môn phái khác căn cơ. Nhất là như thế quang minh chính đại đạo lấy căn cơ, nhất định dẫn tới vô số tu tiên môn phái chống lại. Thiếu cung có thể nhìn ra, lăng thiên làm như thế, không phải là muốn mở rộng thiên dung thành. Lăng thiên hoàn toàn chính là nghĩ, lấy thiên dung thành khiêu khích những này tu tiên môn phái, sau đó không ngừng chém giết, đang chém giết lẫn nhau bên trong mạnh lên. Hoặc là chính là cướp đoạt môn phái khác tài nguyên biến thành mình cường đại chất sinh dưỡng. Thiếu cung trong lòng rõ ràng, Lăng Thiên cũng giống như mình, đều là một cây đồ biến thái, một người điên. Lăng Thiên không biết Thiếu cung nghĩ cái gì, bất quá đối mặt Thiếu cung làm sao một cây đồ biến thái, cũng là cần cẩn thận từng ly từng tí. Giờ phút này, Lăng Thiên nói ra, Thiếu cung thiên tư tung hoành trực tiếp trở thành thân truyền đệ tử. Còn cái tiểu muội muội này, sau này cũng là thân truyền đệ tử. Một câu thiếu ung hiện ra vẻ mỉm cười. Xa xa phụ trách đệ tử, trong nháy mắt đi tới. Cần tuân trưởng môn chi mệnh. Những người này tự nói chuyện bên trong rõ ràng tông tử này, lại là lăng thiên hồi nhỏ đồng bạn càng là đến từ một chỗ, những người này tự nhiên muốn hảo hảo chiêu đãi. Giờ phút này tình tuyết thì là hỏi thăm. Đại ca ca. Ngươi còn nhớ ta không? Lăng thiên nghe vậy con ngươi nhìn về phía phong tình tuyết. Sao có thể có thể không biết cùng ngươi đại ca một dạng cũng không biết làm sao che giấu mình khí tức trong người. U đô tinh khiết linh khí cùng ngoại giới linh khí không giống. Bất quá U đô không cho người khác ra ngoài cũng chi là tương lai linh nữ ngươi. Ngươi hẳn là trộm đi đi ra. Lăng thiên nói. Sở lấy phong tình tuyết cách đầu nhỏ Phong tình tuyết hai mắt nhắm lại tựa như một cái trăng lưới liềm điểm một cái Ân Lăng thiên nhìn xem đã xử lý hoàn tất thiếu cung Sau đó đối với cách đó không xa phù cử nói ra Phù cử Tình tuyết sao cho ngươi Đây là tới tử đô khách nhân bất quá bây giờ tiến vào thiên dung thành Sau này chính là thiên dung thành đệ tử Nếu như U Đô muốn tìm phiền toái, liền để bọn hắn đi thử một chút. Không chút khách khí lời nói, lập tức đối với thiếu cung gia hiểu, hướng về thiên Dung thành nội bộ đi đến. Phong Tình Tuyết thì là lẩm bẩm miệng, bất đắc dĩ nói ra, "Ai xem ra đại ca ca hiện tại là cùng U Đô không hợp nhau." Phong Tình Tuyết nói, "Phù cử đã đi tới." thiếu cung cũng không có sốt ruột đuổi theo lăng thiên bước chân ngược lại hỏi hướng phong tình tuyết nha lăng thiên cùng u đô có khúc mắt sao ta cùng lăng thiên từ nhỏ đến lớn muốn hay không giúp ngươi khuyên nhủ tình tuyết nghe vậy liền vội vàng gật đầu thiếu cung đại ca lăng thiên đại ca ca cùng u đô có chút khúc mắt u đô mặc dù có lỗi với lăng thiên đại ca ca Nhưng là năm đó đại ca ca đem ủ đô toàn bộ tàng bảo khấu đều cho cướp sạch. ủ đô tàng bảo các bên trong, phong ấm thật nhiều nguy hiểm đồ vật. Bà bà thời thời khắc khắc muốn đem những vật này thu hồi ủ đô phong ấm. Bất quá lăng thiên đại ca ca nhưng không có bất cứ tin tức gì truyền ra. Âu Dương Thiếu Cung cũng là trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới lăng thiên còn có cường đại như vậy một màn. Đem toàn bộ ủ đô cho đánh cướp. Đây thật là bá khí. Trong nháy mắt, ba ngày rời đi. Âu Dương Thiếu Cung đánh đàn, nhìn phía xa lăng thiên, nói. Không nghĩ tới cái này chỗ tu luyện, vậy mà một chỗ tiên cảnh. Thiên Dung Thành là thanh khí hội tổ chi địa, tự nhiên có không giống địa phương. Bất quá Thiếu Cung những năm này đang làm cái gì? Ta nghe Tình Tuyết nói, ngươi bị lôi ngọc đàn uy hiếp. Lăng thiên nói ra, chậm rãi thưởng thức trà. Âu dương thiếu Ung than nhẹ, mang theo một tia ưu thương. Lôi nghiêm người này có chút bá đạo, muốn cho ta giúp hắn luyện chế tẩy tuổi đan. Bất quá lôi nghiêm người này làm nhiều việc áp, ta cũng không muốn giúp hắn luyện chế. Bất quá bị nghiêm phòng phía dưới, ta cũng là không thể làm gì. Lần này đi ra cũng coi là thoát đi đi. Lăng thiên nhấp tiếp theo miệng trà xanh, lập tức hỏi, cái này lôi ngọc đàn lá gan thật to lớn, bất quá tịch đồng đâu? Tịch đồng không cùng lấy ngươi sao? Nhấp lên tịch đồng thiếu cung cũng là hiện ra vẻ mỉm cười, nói ra, tịch đồng đã đưa về cầm xuyên, có phương gia bảo hộ, nghĩ đến sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Đây là tự nhiên, nhất là thiên dung thành trưởng lão xuống núi, đem cầm xuyên làm trọng điểm bảo hộ chi địa. Nếu như lôi nghiêm dám làm cái gì, ta tự nhiên đem làm thịt rồi. Bất quá bây giờ ta đã xúc động rất nhiều môn phái lợi ích, hiện tại những môn phái kia kiên kỳ tử dẫn chân nhân, không dám tùy ý xuất thủ. Tin tưởng không lâu sau đó, tử dẫn chân nhân bế quan tin tức truyền tới, những người này nhất định sẽ nổi lên. Cùng các loại những người này nổi lên chẳng tuyển định một cách cơ hội tiêu diệt một môn phái, giết gà dọa khỉ. Lăng thiên nói cách này toàn thân nở rộ lạnh nhạt. Thiếu cung nghe vậy, hiển hiện một tia kinh ngạc. Bất quá con ngươi trong hội thì là hiện ra vẻ kích động tưởng như rất vui vẻ một dạng. Mặt ngoài thiếu cung thì là nói ra. Làm như thế, có thể hay không làm sát kẻ vô tội. Ha <cười> ha. Thiếu cung đối với giết chóc thấy thế nào? Lăng thiên hỏi, con ngươi mang theo một tia tinh mang. Nhìn chăm chú thiếu cung càng là hiện ra ngưng trọng khí tức. Thiếu cung suy nghĩ một lát. Không thể nói tốt, cũng nói không hơn hỏng. Lăng thiên khóe miệng hiện ra một tia rủi dị mỉm cười. Thiếu cung, nếu như năm nay ngươi không có bái nhập thiên dung thành, ta cũng sẽ mang ngươi tiến vào thiên dung thành. Biết không? ta hiện tại bên người thiếu khuyết một cái y sinh hoặc là nói một cái thần ý, cách này y học phương diện này thiếu cung nói thứ hai thế giới này có, có thể nói đệ nhất y sinh lăng thiên, ngươi muốn làm gì? thiếu cung hỏi thăm, tựa như nhìn thấy một cái điên cuồng lăng thiên, lăng thiên thật đúng là hiển hiện vẻ điên cuồng, con ngươi sáng người có thần càng là hiện ra một tia hướng tới. Vĩnh Sinh. Vô Hạn Vĩnh Sinh Lục. Tác giả: Thiền Mộ Lưu Thương. Thực hiện: Huyết Tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website: diuchuyen.org. Chương 2.46. Vĩnh Sinh thí nghiệm. Vĩnh Sinh. Lăng Thiên con ngươi rộng lớn, lập lòe một loại quang mang. Không sai, Lăng Thiên trong lòng tưởng niệm chính là vĩnh sinh có lẽ từ vĩnh sinh thế giới tới chỗ này trong lòng vẫn như cũ hướng tới vĩnh sinh. Tu luyện bạch đế kim hoàng trảm trong lòng càng là hướng tới cái kia vĩnh sinh thế giới. Bây giờ Lăng Thiên nói ra vĩnh sinh không chỉ là hướng tới vĩnh hằng sinh mệnh càng là hướng tới vĩnh sinh thế giới. Thiếu cung khác biệt Hắn không biết vĩnh sinh thế giới, vẹn vẹn coi là lăng thiên hy vọng trường sinh bất tử. Những này cũng là thiếu cung mong đợi sự tình, chờ mong trường sinh bất tử, làm bạn mình tốn phương. Hiện tại càng hy vọng phục sinh tốn phương. Hai người tâm tư khác biệt, bất quá lại tại giờ khắc này đạt thành chung nhận thức. Lăng thiên chờ mong vĩnh sinh thế giới, vĩnh sinh cổ kiếm thế giới vẹn vẹn một cái quá độ thế giới. Thiếu cung hai mắt nhíu lại, nói. Vĩnh sinh. Không nghĩ tới lăng thiên cũng chờ mong vĩnh sinh. Không sai. Chính là vĩnh sinh. Ta đã là thiên dung thành phó trưởng môn chân chính trưởng môn hàm tố chân nhân cũng đã bị ta vô căn cứ. Nếu như ta muốn phát triển thiên dung thành chậm chậm mưu toan, có lẽ trăm năm về sau còn lại môn phái liền xe xuống dốc. Khi đó... Ta tải đem những môn phái kia thu phục, hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Bất quá những này không đủ, ta mong đợi không phải những thứ này. Ta lăng thiên mong đợi là vĩnh sinh, chờ mong tiến vào một cái thế giới vĩnh sinh. Vì vậy, ta nhanh như liệt hỏa hành động, đem hết thảy đều bảo lộ ra ngoài. Chỉ cần còn lại tu tiên môn phái không phải là đầu ngốc, đều sẽ biết được làm như thế, tại suy yếu thế lực của bọn hắn. Vì vậy, những này tu tiên môn phái nhất định sẽ phản kháng. Tử giận chân nhân có thể áp chế bọn hắn thế nhưng là tử giận chân nhân bế quan biến mất truyền đi, những môn phái kia liền sẽ không kịp chờ đợi uy hiếp. Thiên dung thành sẽ không thỏa hiệp, cho nên vẹn vẹn chiến đấu một con đường như vậy. Có chiến đấu, liền sẽ có tử vong. Có chiến đấu, liền sẽ có mất tích. Thiếu cung ta sẽ đem những này chiến tử người tu tiên tất cả đều đưa tới cho ngươi, thật tốt nghiên cứu. Tu luyện người, vì sao lại so với người bình thường thu hoạch được thời gian dài. Tìm kiếm bí mật này, vì vậy cần đại lượng thí nghiệm. Thiếu cung là y thuật thiên tài, có lẽ liền sẽ nghiên cứu ra loại này đặc thù đồ vật. Có lẽ những này không đủ, ngay tại chém xếp bên trong, không ngừng tăng lên thiên dung thành chiến lực. Chiến đấu dễ dàng nhất xuất hiện cường giả, cường giả hội tụ trực tiếp giết vào thần giới, đem thần giới người làm nghiên cứu vật liệu, cũng không tin tìm không thấy trường sinh bí mật. Lăng thiên nói con ngươi nhìn chăm chú thiếu cung. Những lời này đối với thiếu cung tới nói thật đúng là có chút oanh kích Thiếu cung có chút kinh hãi, bất quá con ngươi bên trong lại là vô tận vui sướng. Giờ phút này thiếu cung đơn giản đem lăng thiên xem như chi kỷ. Bất quá thiếu cung không biết, lăng thiên trong nội tâm ẩn giấu đi một tia cười lạnh. Không sai, chính là cười lạnh. Nhẹ nhàng cười một tiếng thiếu cung hai tay ôm quyền, mang theo một tia suy nghĩ. Lại tan thiếu cung suy nghĩ một chút. Thiếu cung nói xong trực tiếp rời đi nơi đây. Lăng thiên hai tay đặt sau lưng, nhược thủy thì là nói ra. Chủ nhân Hiện tại Âu Dương Thiếu Cung đã trở thành chủ nhân quân cờ Ha <cười> ha Thiếu Cung còn sống vô số năm tiến vào tu tiên môn phái đông đảo Bây giờ tu tiên môn phái Thiếu Cung đều là rõ như lòng bàn tay Thậm chí con tại vô số năm bên trong Thiếu Cung nhất định thành lập qua thế lực của mình Một khi những này ẩn tàng năng lượng phát động Đem những này tu tiên môn phái tiêu diệt rất dễ dàng Lăng Thiên nói ra Tinh vũ cũng là nói ra. Kể từ đó, chủ nhân muốn thống nhất toàn bộ tu tiên giới kế hoạch, chẳng phải tùy tiện hoàn thành. Lăng thiên cười khẽ, nói. Đúng là như thế. Dựa vào thiếu cung chinh phục toàn bộ tu tiên giới. Mặc dù là lợi dụng thiếu cung, nhưng là thiếu cung cũng bởi vậy thu hoạch được đại lượng thí nghiệm vật liệu. Nghĩ đến coi như thiếu cung biết, ta đang lợi dụng hắn cũng sẽ rất cao hứng đi. Nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn chăm chú cách này thiên dung thành. Thiếu cung trở lại tự mình tu luyện chỗ, đây cũng là một tôn đại điện. Đây là lăng thiên cho thiếu cung. Bài chỗ ở. Giờ phút này thiếu cung sắc mặt may mắn, con ngươi hiện ra dị dạng quang mang. Được, tốt, thật sự là hoàn mỹ, hoàn mỹ. Đây chính là lăng thiên chờ mong vĩnh sinh lăng thiên. Muốn thu hoạch thí nghiệm vật liệu thật sự là cần chịu mệt nhọc. Trước kia muốn thu hoạch được một cây giao nhân thí nghiệm còn cần mình tự mình xuất thủ, khiến cho giao nhân yêu mình. Có nỗ lực mới có hồi báo, bây giờ lăng thiên cho cung cấp miễn phí thí nghiệm vật liệu thật là khiến người tâm động. Bất quá ta thiếu cung, không phải loại này không biết hồi báo người. Hiện tại tu tiên môn phái trước kia đều đợi qua thậm chí một chút tu tiên môn phái đều là ta khai sáng. Bây giờ muốn hủy diệt những này tu tiên môn phái quá dễ dàng có lẽ nên liên hệ liên hệ trước kia thành lập thế lực. Thiếu cung tự lẩm bẩm càng là mang theo vẻ mong đợi. Giờ phút này trận này còn chưa có xuất hiện chiến tranh đã hiện ra nghiền ép cảnh tượng. So sánh thiếu cung kích động. Lăng thiên nơi này thì là thần thái tự nhiên Nhấp tiếp theo miệng trà xanh Nhìn về phía vừa mới đưa tới tình báo Lăng đoan quỳ một chân trên đất Trưởng môn Đây chính là gần nhất thu hoạch Những sơn tặc này cất giữ phần lớn đều là vàng bạc châu báu Có chút đặc thù vật liệu rất thư thớt Bất quá bây giờ đã khống chế vô số cái thành chấn Nhất định liên tục không ngừng dâng lên bảo vật Lăng thiên nhàn nhạt cười một tiếng, nhấp tiếp theo miệng trà xanh. Không sai. ngươi cùng lăng việt làm cũng không tệ. Bất quá lăng việt đứa nhỏ này, hay là chính khí mười phần, không biết diệt cỏ tận gốc. Thả đi một tên sơn tặc, chính là một cái khác băng sơn tặc xuất hiện đầu nguồn. Thế giới này, cái gì đều thiếu, chính là không thiếu hụt người. Phân phó, chừa ác nhất định phải sạch sẽ. Lăng đoan nghe vậy, vui sướng nhẹ gật đầu. Lăng thiên ném ra một bản kiếm quyết. Có công liền ban thưởng, đây là một bản kiếm quyết, cầm lấy đi tu luyện đi. Các loại lần nữa tàng bảo các, nhận lấy một chút tu luyện đan dược. Lăng đoan lập tức bái tạ. Đa tạ trưởng môn ban thưởng. Lăng đoan rời đi bên trong đại điện trầm rãi đi ra một người. Người này nhìn xem lăng đoan bóng lưng. Tiểu nhân dùng tốt, người tốt khó dùng. Nha! Thiếu cung cũng thật cho rằng sao? Có một số việc, làm nhiều chuyện xấu, còn đây là tiểu nhân tương đối nghe lời. Đây là không gian pháp khí, có ba ngàn thi thể. Đây đều là làm hại một phương sơn tặc thí nghiệm không cần có cái gì gánh vác. Lăng thiên đem một cái túi đưa cho thiếu cung, thiếu cung mang theo vẻ mỉm cười. Không sai! Ba ngàn cái ác nhân... Làm chúng ta thí nghiệm vật liệu. Bất quá so sánh những này người chết, người sống mới là hoàn mỹ. Còn người tu tiên, hiện tại còn không phải đồng thủ thời cơ. Lăng thiên nhẹ gật đầu. Ta sẽ phân phó lăng đoan, khiến cho bọn hắn đem một chút sơn tặng cho bắt tới. Người tu tiên hiện tại bọn hắn vẫn không có đồng thủ, chúng ta không ít xuất thủ. Bất quá một chút yêu ma thi thể có thể cho ngươi. Nha! Ngươi nói là Đồ Tô đã trở về. Thiếu cung bình thản nói bất quá trong nội tâm hay là hiện ra vẻ kích động. Lăng thiên nhẹ gật đầu. Đồ Tô lại là trở về. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi vô chuyện.org Chương 247 Đồ Tô cầu hận nha. Bách Lý Đồ Tô thật trở về rồi. Thiếu Cung vui sướng trong lòng, nhưng không có hiện lộ ra. Bách Lý Đồ Tô trở về, phần tịch kiếm cũng liền trở về. Giờ phút này Thiếu Cung phát hiện mình bái nhập thiên dung thành thật sự là một cái hoàn mỹ quyết định. Phần tịch kiếm ở chỗ này, lăng thiên cái tên điên này cũng ở nơi đây. Ở chỗ này... Không chỉ có có một nửa của mình tiên linh càng là có vô cùng vô tận thí nghiệm vật liệu. Lăng thiên đảm mạc gật đầu. Đồ tu cũng nhanh trở về, yêu ma thi thể cũng sẽ liên tục không ngừng cung cấp. Đây đều là thí nghiệm tài liệu tốt, có lẽ thí nghiệm đằng sau còn có thể luyện khí, thật sự là phế vật lợi dụng. Còn có chính là thiên dung thành bên trong khốn yêu các, cũng nên bổ sung một cái. Thiếu cung nghe vậy, nhẹ nhàng cười một tiếng. Mấy ngày trước, Thiếu Cung đồng ý lăng thiên kế hoạch tại Thiên Dung thành phía sau núi thành lập một cái phòng thí nghiệm. Kết quả đem khốn yêu các bên trong yêu thú, tất cả đều cho cầm lấy đi thí nghiệm. Thu hoạch tương đối khá, bất quá cũng đem những này yêu quái tất cả đều giết chết. Hiện tại có 3.000 tên sơn tặc thi thể còn có thể tiếp tục thí nghiệm. Bất quá so sánh yêu tộc vẫn còn có chút chênh lệch. Thiếu Cung tiếp tục nói ra. Hiện tại như thế chém dếp, nhân gian sơn tặc cơ bản đều sẽ diệt trừ sạch sẽ. Yêu ma đoán chừng cũng giảm bớt rất nhiều. Kể từ đó thí nghiệm vật liệu càng ngày càng ít. Lăng thiên nhẹ gật đầu. Cách này không cần lo lắng, mặc dù cách khác tu tiên môn phái, hiện tại sẽ không xuất thủ. Nhưng là thí nghiệm vật liệu cũng sẽ liên tục không ngừng. Phải biết toàn bộ vương triều bên trong phạm tội người vô số. Những người này đầy đủ trở thành người thí nghiệm vật liệu, còn một chút yêu ma có thể đi một chút cấm địa, nhất định đệ tử cũng cần lịch luyện. Thiếu cung nghe vậy, nhẹ gật đầu, chậm rãi đi ra cách này đại điện. Lăng thiên nhất tiếp theo miệng trà xanh, nhìn xem rời đi thiếu cung, xem ra thí nghiệm vật liệu không đủ, chính là tu tiên môn phái đồng thủ thời điểm. Thời gian này nắm giữ tại thiếu cung trong tay. Thật sự là khó có thể tưởng tượng toàn bộ tu tiên giới lại bị thiếu cung khống chế nhiều như vậy. Những ngày gần đây, Lăng Thiên cũng là không thể không tán thưởng thiếu cung vô số năm tích lũy năng lượng. Mấy ngày ngắn ngủi, vô số tu tiên môn phái đều bị xâm nhập, thậm chí có chút môn phái đều bị khống chế. Thiếu cung dưới chứng có mấy cái tổ chức tình báo. Những tin tình báo này tổ chức lai lịch vĩnh cổ, nghiêm túc truy cứu tới có chút đều là thời kỳ thượng cổ lưu truyền xuống. Vì vậy, Lăng Thiên kinh hãi, nếu như tùy tiện cùng thiếu cung đồng thủ bị làm sao ngược chết cũng không biết. Bất quá bây giờ thiếu cung ẩm tàng thế lực, đại bộ phận đã xuất hiện. Xuất hiện đằng sau liền tốt giải quyết. Lăng Thiên trong này hướng về đại điện bên ngoài, chậm rãi truyền đến lời nói. Đại sư huynh, đồ tô cầu kiến, đồ tô chậm rãi đi tới toàn thân tràn ngập nhàn nhạt sát khí. Đã qua thời gian dài như vậy, không ngừng chém giết yêu ma, đồ tô thực lực cũng là không ngừng tăng cường. Phần tịch kiếm sát khí, hiện tại đã bị đồ tô khống chế một chút. Phải biết, có hàn ý áp chế, đồ tô ý chí đã sớm tôi luyện vô cùng kiên định. Lăng thiên cười khẽ, nhìn xem đồ tô. Không sai. Ra ngoài chém giết một trận, hiện tại đát xa xa siêu việt lăng việt. Bất quá vẫn là cẩn thận một chút, tận lực nắm giữ phần tịch kiếm. Đồ tô nhẹ gật đầu. Đại sư Huyên nói đúng lắm, lần này hết thảy chém giết hơn trăm con yêu ma thu hoạch không ít đồ tốt. Còn đại sư Huyên phân phó yêu đan tất cả đều trong này. Một cái cái miệng túi nhỏ trong đó tất cả đều là từng khỏa mang theo yêu khí hạt châu. Những này chính là yêu đan yêu quái năng lượng hội tụ chi điểm. Không sai. Những này yêu đan hỏa hầu đều là trăm năm trở lên. Có những này yêu đan thực lực của ngươi liền sẽ mau chóng tăng lên. Lăng thiên nói đem yêu đan trực tiếp đầu nhập trong hoàng tuyển đồ. Đồ tô thì là kỳ quái. Đại sư huynh Những này yêu đan cho ta phục dụng. Yêu đan không phải là không thể phục dụng, chỉ có thể dùng để luyện dược sao? Cái này vẹn vẹn đối với người bình thường tới nói, đối với có long uyên thất hung kiếm người, cái này yêu đan chính là vật đại bổ. phổ thông thần khí có thể dung nhập thể nội, cường hóa tự thân thể chất. Long uyên thất hung kiếm càng là đỉnh tiêm thần khí, cường hóa hiệu quả càng tốt hơn. Nhất là hung kiếm mang theo sát khí, có thể rèn luyện yêu đan, đem yêu đan hóa thành tinh khiết năng lượng. Trong đó phần tịch kiếm mạnh nhất, sát khí hóa thành hỏa diễm, rèn luyện yêu đan hiệu quả càng tốt hơn. Vì vậy ngươi thôn phế yêu đan có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Lăng thiên nói ra. Đồ tô nghe vậy trong lòng hiện ra một tia kinh hãi. Không nghĩ tới cái này mình còn có thể thôn phế yêu đan. Phần tịch kiếm còn có loại hiệu quả này. Càng nghĩ, đồ tô lắc đầu. Đại sư Huyên. Sư phụ nói qua, tu luyện người từng bước một đi tới, nếu như cưỡng ép tăng lên cảnh giới, chỉ làm thành căn cơ bất ổn. Những này vẹn vẹn đối với người bình thường tới nói, phần tịch chi hỏa không ngừng đốt cháy thân thể của ngươi, linh lực của ngươi. Vì vậy, ngươi căn cơ so bất luận kẻ nào đều muốn ổn định. "Bỗng nhiên đại lượng phục dụng yêu đan, ngươi căn cơ lại là có chút bất ổn. Bất quá phần tịch chi hỏa không ngừng rèn luyện, ngươi căn cơ hay là sẽ ổn định. Nếu như ngươi từng bước một tu luyện, đoán chừng còn cần trăm năm mới có thể đưa cho ngươi tộc nhân báo thù." Lăng Thiên nói ra, lập tức nhìn về phía Đồ Tô. Đồ Tô nghe vậy, thể nội mãnh liệt một đoàn sát khí ôm đầu. "Đại sư huynh," Vì cái gì mỗi lần nâng lên báo thù, đầu của ta liền đầu đau muốn nứt Ta vẫn là nhìn thấy một đứa bé, đối mặt vô số người chết Lăng thiên nhẹ gật đầu, nhẹ giọng nói ra Không sai, đây chính là ngươi khi còn bé ký ức Tâm ta tại mở ra trí nhớ của ngươi, ngươi liền biết chuyện gì xảy ra Còn ngươi có muốn hay không báo thù, liền nhìn chính ngươi Lăng thiên nói, tinh quẩn luôn hồi bàn xuất hiện, bắn ra ra một đạo quang mang trực tiếp tiến vào bách lý đồ tô trong ấp. Bách lý đồ tô. Tính bất quá cái này con ngươi đen nhánh không ngừng lập lòe một cỗ sát khí, phần tịch kiếm cũng đang không ngừng đua tiếng. Bất quá đồ tô cổ treo thủy tinh tiểu kiếm, không ngừng phát ra hàn ý áp chế cỗ này phần tịch chi hỏa. Đột nhiên, bách lý đồ tô nói ra. Đại sư huynh những người này là ta muốn báo thù, ta muốn báo thù. tìm tới trí nhớ trước kia thời khắc này tiện lợi đồ tô gầm thép trùng thiên muốn đem những này người mặt ruột chém giết chống không lăng thiên thì là nhẹ nhàng vung lên hàn khí trực tiếp bao phủ đồ tô. ngươi trước lãnh tính một chút, không phải liền ngươi cái dạng này muốn đi báo thù vẫn là đi muốn chết. đồ tô gùi một chân trên đất nhìn xem lăng thiên. Còn xin Đại sư Hương nói cho ta biết thủ này người là. Ngươi thật muốn biết. Lăng thiên hỏi thăm. Đồ tô nhẹ gật đầu. Ân. Diệt tộc mối thù không đổi trời chung. Thôi được. Những này người mặt dược chính là hiện tại lôi ngọc đàn. Lăng thiên nói đem một chút tư liệu ném cho bách lý đồ tô. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiện mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi hô chuyện.org Chương 248 Đối thủ tốt. Lôi ngọc đản lôi nghiêm. Bách lý đồ tô lần nữa nổi giận toàn thân vần quanh cực nóng khí tức. Lăng thiên than nhẹ, nhẹ gật đầu, vọng thư đáp xuất thủ. Cực hàn lam quang trong nháy mắt sót vào đồ tô cổ mặt dây chuyền thủy tinh bên trong. Hàn khí trong nháy mắt rót vào đồ tô thể nội, áp chế đang thiêu đốt phần tịch chi viêm. Không có chủ nhân khống chế phần tịch kiếm, căn bản cũng không phải là vọng thư kiếm đối thủ. Nhất là bây giờ phần tịch kiếm kiếm linh không được đầy đủ. Đồ tô tại lạnh nóng giao hội bên trong, nhìn xuống thống khổ tràn ngập sát ý. Đại sư huynh, ta muốn báo thù. Báo thủ tự nhiên có thể bất quá lôi nghiêm đắt là hóa thần chi cảnh càng là có không ít thần khí. Vẹn vẹn bằng vào ngươi bây giờ cảnh giới, muốn chiến thắng lôi nghiêm hoàn toàn chính là cư ảo. Húng chi, lôi ngọc đàn không phải đơn giản môn phái. Lôi ngọc đàn là một cái chuyên chú luyện đan môn phái, cùng rất nhiều tu tiên môn phái có giao tình rất tốt. Đây cũng là lôi ngọc đàn làm ác vô số. Nhưng như cũ không có bị tiêu diệt nguyên nhân. Có thể nói, muốn chém giết lôi nghiêm, nhất định phải hủy diệt lôi ngọc đàn. Muốn hủy diệt lôi ngọc đàn phải cùng đông đảo tu tiên môn phái chém giết. Kể từ đó, không có cường đại cảnh giới căn bản cũng không khả năng báo thù. Liền xem như tử giận chân nhân tại đối mặt nhiều như vậy môn phái cũng không thể tùy tiện ra tay. Lăng thiên nói ra. Một phen rơi xuống, đồ tô toàn thân hỏa diễm vẫn như cũ bốc lên, bất quá vọng thư không ngừng phóng thích hàn ý. Lạnh nóng dao thế, đồ tô cái chán chảy xuôi mồ hôi tiếp nhận cổ này lớn lao thống khổ. Cắn răng, đã chảy xuôi máu tươi, bất quá cừu hận làm cho đồ tô cảm giác không thấy thống khổ. Giờ phút này, đồ tô ngẩng đầu, nói ra. Đại sư huynh. Đồ tô minh bạch, hết thảy đều cần dựa vào chính mình. Thôn phệ yêu đan tăng cường thực lực, ta phải nhanh một chút cường đại lên. Đến lúc đó, dám ngăn trở ta báo thù, ta sẽ đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Đồ tô toàn thân sát khí ngưng trọng, liền xem như hàn ý cũng không thể áp chế. Lăng thiên cười khẽ, lập tức lấy ra phần thiên đỉnh, đem yêu đan để vào trong đó. Phục thử! Phục thử, trong đó hoàng tuyển thủy ngay tại rèn luyện yêu đan. Yêu đan toát ra rất nhiều đen kịch tạp chất, lăng thiên nói ra. Rèn luyện đằng sau yêu đan có thể mau chóng tăng thực lực của ngươi lên. Bất quá tăng lên đằng sau, liền tần không ngừng chiến đấu tiêu hóa. Tại thiên dung thành tu dưỡng một đoạn thời gian đem những này yêu đan tiêu hóa, sau đó ra ngoài không ngừng chém giết, đem những này yêu đan luyện hóa đi. Đồ tô nhẹ gật đầu đem những này yêu đan thu lại cảm kích nhìn lăng thiên. Đa tạ đại sư huyên tái tạo chi ăn. Nói, đồ tô chậm rãi rời đi. Bất quá nhìn xem đồ tô bóng lưng, lăng thiên rõ ràng, một cái dết chóc đồ tô xuất hiện. Vọng thư nhìn về phía lăng thiên. Chủ nhân, dựa theo đồ tô ý chí, đã có thể khống chế phần tịch kiếm. Bất quá bây giờ bị cầu hận kích phát. Cố nhiên có thể khống chế phần tịch kiếm Bất quá cũng là nhập ma dấu hiệu Nhập ma có cái gì không tốt Có thể thu hoạch được năng lượng cường đại Càng có thể muốn làm gì thì làm Cầu hận đã chiếm cứ đồ tô nội tâm Cố nhiên có hàn ý áp chế Nhưng là cũng không ngừng tích lũy Một khi bạo phát Đoán chừng là kinh thiên động địa đi Lăng thiên nói Chậm rãi châm trà Chờ mong ngày sau đồ tô Âu Dương Thiếu Cung tuyệt đối nghĩ không ra, Lăng Thiên bồi dưỡng một nhân vật như vậy trở thành đối thủ của hắn. Âu Dương Thiếu Cung một mực đem Lăng Thiên xem như lợi dụng quân cờ, thật tình không biết Thiếu Cung mới là Lăng Thiên quân cờ. Lúc đầu Thiếu Cung là một viên có thể tổn thương chủ tử quân cờ, hiện tại thêm ra một cách có thể ngăn được Thiếu Cung quân cờ. Vì vậy cách này Thiếu Cung đã thoát đi không được Lăng Thiên trong lòng bàn tay. Nhấp tiếp theo miệng trà xanh Hiện ra vẻ mỉm cười Ban đêm kiếm các chỗ tu luyện Đồ tô nuốt vào một viên yêu đan Năng lượng cường đại Trong nháy mắt tiến vào thể nội Đồ tô hai mắt bốc hỏa Chầm rãi phần tịch kiếm Lạnh nóng giao hội Tôi luyện linh khí Cách này đến từ yêu đan năng lượng Trong nháy mắt bị rèn luyện Chầm rãi rót vào thể nội Đồ tô đem một viên yêu đan thôn phệ Nói Quả nhiên thật nhanh, hiện tại đắt là kim đan cửu trọng, đem những này yêu đan tất cả đều luyện hóa, nhất định tiến vào nguyên. Hơi chi cảnh, tiến vào nguyên, hơi ngoài giới mấy cái kia cường đại yêu ma liền có thể chém giết. Trong chiến đấu khống chế mình lấy được năng lượng cường đại kích phát tiềm lực của mình, sau đó thu hoạch yêu đan trải qua đại sư huynh rèn luyện tại luyện hóa tăng lên, chờ xem. Không ra mấy năm, ta liền muốn lôi ngọc đàn hủy diệt. Cái kia tu tiên môn phái dám ngăn cản, ta liền đem bọn hắn giết sạch diệt tuyệt. Đồ tô tự lẩm bẩm, hai mắt hiện ra một mưu màu đỏ tươi, giữ tờn tranh cười một tiếng, lần nữa nuốt vào một viên yêu đan. Không nói đến đồ tô như thế nào, liền nói thời khắc này thiếu cung. Âu dương thiếu cung hiện tại nhưng không biết, lăng thiên cho hắn tìm một cái sinh tử đại địch. Thời khắc này thiếu cung, nhìn chăm chú một bộ yêu thú thân thể, con ngươi lập lòe quang mang này. Đem một chút không biết tên dược liệu, chậm rãi rót vào cái này yêu thú thân thể. Lúc đầu có chút tử vong thân thể, vậy mà sinh ra một chút đồng tính. Ha <cười> ha! Thật sự là hoàn mỹ, loại này thí nghiệm, không cần mình quan tâm. Mình chỉ cần không ngừng thí nghiệm là được rồi. Dược vật cây gì cũng không thiếu Chỉ cần không ngừng nghiên cứu Tiến độ thật sự là hoàn mỹ Thật sự là muốn bao nhiêu tạ ơn lăng thiên Thiếu cung nói Lóng lánh quang mang ánh mắt Càng là mang theo kích động Đột nhiên thiếu cung con ngươi nhìn về phía nơi xa Nơi này là một chỗ ẩn nấp sơn động Tại thiên dung thành phía sau núi Nơi này căn bản là 440 không người đến đây Giờ phút này có người đến đây thiếu cung tự nhiên cẩn thận. Đã thấy mấy cách để tử đi tới, những người này hai mắt mơ hồ tựa như một cách khôi lỗi. Sơ lên mấy cái cây dương. Thiếu cung đại nhân. Đây là chủ nhân lệnh chúng ta mang tới một chút dược liệu. Còn có một cách đan lô Nói cái dương mở ra bên trong tất cả đều là nhiều loại dược liệu. Thiếu cung rất là hài lòng, có những dược liệu này thí nghiệm có thể tăng tốc tiến hành. So sánh những này, cách này đan lô càng là không sai. Có dược liệu, liền có thể luyện đan. Ngay tại Thiếu cung quan sát lò luyện đan này thời điểm, Lăng Thiên đạp trên bước chân đi tới. Thiếu cung. Thiếu cung nghe vậy, nhìn về phía Lăng Thiên. Sao ngươi lại tới đây? Thời gian này, không phải hẳn là tại. Bài thiên dung thành sự vật sao? Há <cười> ha Tại nhiều sự vật cũng so ra kém thiếu cung thí nghiệm. Hôm nay phát hiện một cái tốt đưa tới cho ngươi. Lăng thiên nói chậm rãi lấy ra một khối ngọc thạch. Ngọc thạch này có chút phá toái bất quá thiếu cung nhìn thấy hiện ra một tia sử dị con ngươi càng là mang theo mà kích động. Đây là ngọc hành. Lăng thiên nhẹ gật đầu. Không sai. Đây chính là Ngọc Hành. Đây là đồ tô tại một chỗ thôn trang tìm tới. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi hô chuyện.org Chương 249 Hai kịch nhạc thiếu. Ngọc Hành lại là Ngọc Hành. Thiếu cung kinh hì con ngươi lập lòe một vòng kích động. Ngọc hành có thể hồi tụ linh hồn, càng có thể hồi tụ linh khí. Vì vậy, ngọc này nhất định đối với thiếu cung tới nói vô cùng trọng yếu. Lăng Thiên đã từng tìm tới một khối ngọc nhất định, bất quá âm thầm che giấu thiết kế cho thiếu cung tìm kiếm. Kết quả thiếu cung một trái tim nghĩ tất cả đều hồi tụ tại ngọc hành, Lăng Thiên cũng thừa cơ đem chân chính tốn phương đoạt lại, lưu lại một cây giả tịch đồng. Bây giờ, đồ tô vậy mà tại một cái thôn lâu trừ yêu tìm tới như thế một khối ngọc nhất định. Ngọc này nhất định hiện tại vẫn như cũ rơi xuống thiếu cung nơi này thiếu cung tự nhiên vui sướng vô cùng. Thiếu cung nhìn chăm chú ngọc hành. Ngọc hành có hội tụ linh khí hiệu quả cũng có thể tăng tốc thí nghiệm tiến độ. Lăng thiên cười khẽ. Ngọc hành hiệu quả ta tự nhiên rõ ràng. Bất quá đã từng có người sử dụng ngọc hành luyện dược, đáng tiếc luyện trí đan dược hoàn toàn chính là một lệnh nhân yêu hóa đan dược. Vì vậy thiếu cung còn cần nhiều hơn nghiên cứu. Đây là tự nhiên. Có nhiều như vậy dược liệu, nhiều như vậy vật thí nghiệm. Tự nhiên có thể gia tốc nghiên cứu, nói đến lăng thiên vô sự, cũng có thể học tập một chút y thuật, bằng vào lăng thiên thiên tư, nghĩ đến có thể mau chóng học được y thuật, còn có luyện đan thuật. Thiếu cung nói ra. Lăng thiên nghe vậy cười yếu ớt. Đối mặt thiếu cung mời. Thật đúng là không cách nào cự tuyệt. Thiếu cung trong ớt không biết ẩn tàng bao nhiêu thứ. Tự nhiên dẫn tới lăng thiên thăm dò. Nhẹ gật đầu nói ra. Như thế vừa vặn. Xin mời thiếu cung chỉ đạo nhiều hơn. Trong nháy mắt. Mấy ngày trôi qua. Mấy ngày nay thiếu cung lại là dạy bảo không ít y thuật. Nhất là một chút y học bản độc nhất. Đây đều là biến mất thật lâu tồn tại, bất quá bây giờ đều bị thiếu cung lấy ra. Ngắn ngủi mấy ngày, thông qua tinh vũ thôi diễn cùng Lăng Thiên cường đại năng lực học tập, mấy ngày ngắn ngủi liền học được. Ngày hôm đó, Lăng Thiên nhìn chăm chú một bản y thuật, nơi xa lại truyền đến một trận kinh thiên nổ hống. Lăng Thiên con ngươi ngưng tụ, lại nhìn thấy Hồng Ngọc đi tới. Chủ nhân! Kiếm các xuất hiện năng lượng to lớn phản ứng, xem ra đồ tô xuất quan. Hơn 300 khóa yêu đan tất cả đều sử dụng hoàng tuyền thủy rèn luyện, bây giờ tiến vào đồ tô thể nội. Không biết sẽ hóa thành cường đại cỡ nào năng lượng. Chúng ta đi xem một chút. Lăng thiên nói ra trực tiếp đi ra đại điện. Giờ phút này kiếm các đá hội tụ không ít người. Một người trong đó thật sự là trưởng môn hàm tố chân nhân. Kỳ thật cái này trưởng môn, hiện tại đã bị giá không? Chí ít hiện tại vô số đệ tử, hoàn toàn nghe theo lăng thiên chi mệnh. Thậm chí đại bộ phận trưởng lão cũng là đứng tại lăng thiên nơi này. Vì vậy, hàm tố chân nhân mặc dù là trưởng môn, nhưng là người trưởng môn này hoàn toàn hữu danh vô thực. Bất quá hàm tố chân nhân cũng biết, mình so sánh lăng thiên phát giác quá xa. Vô luận là tâm cơ, hay là mưu trí, tất cả đều kém xa. Bất quá hôm nay cố năng lượng này truyền đến, hàm tố chân nhân còn tưởng rằng tử dẫn chân nhân xuất quan. Ngự kiếm phi hành tới chỗ này, đi phát hiện kiếm các bên trong, truyền đến trùng thiên sát khí. Giờ phút này, lăng thiên cũng đã đi vào kiếm các, nhìn chăm chú nơi đây trùng thiên sát khí. Xem ra đồ tô muốn xuất quan. Hàm tố chân nhân đang muốn hỏi thăm, lại phát hiện một đạo kiếm quang xuất hiện, đồ tô chầm rãi đi ra kiếm các đen kịt mái tóc đã hóa thành màu đỏ tươi, hai mắt cũng nặng hiện ra màu đỏ tươi. Hàm tố chân nhân hãi nhiên, nói. Cái này, đồ tô đây là nhập ma. Lăng thiên lắc đầu đi hướng trước. Đồ tô, không nên bị sát khí khống chế, mau sớm khôi phục tâm trí đồ tô có chút dao động kiếm thủy tinh tán phát hàn khí càng là bức người muốn áp chế phần tịch kiếm sát khí. đột nhiên cái này rót vào vô tận còn có mặt dây chuyền thủy tinh vậy mà ầm ầm hiện hiện một tia vít sản. lăng thiên trong lòng giật mình trong nháy mắt nói ra vọng thư vọng thư kiếm xuất hiện trực tiếp hóa thành kiếm linh vọng thư lập tức trí âm trí hàn kiếm khí xuất hiện trực tiếp chui vào thủy tinh mặt dây chuyền đồ tô cũng chậm rãi bị đóng băng, cố nhiên lửa này đỏ kiếm khí, còn tại đốt cháy hàn băng. đồ tô mình cũng có chút hoàn hồn, lăng thiên trực tiếp nói ra. ngẫm lại trong nội tâm chân thiện mỹ, ngẫm lại lúc trước dạy bảo ngươi nhi ca tam bách thủ, một lời rơi xuống, giờ phút này một số người cũng là có chút táo bón. nhớ năm đó đồ tô một người truyền sướng, nhi ca tam bách thủ đơn giản dẫn sắt một trận chào lưu. Bất quá nhi đồng truyền thừa bài hát này còn chưa tính, bất quá bây giờ lớn như vậy càng là hung thần ác sát, sau đó truyền sướng bài hát này có phải hay không có chút không hài hòa. Ai biết giờ phút này hàn băng bên trong chậm rãi truyền đến nhạc thiếu nhi. Đồ tô màu đỏ tươi con ngươi cũng chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Giờ phút này hàn băng hóa thành hàn khí, tiến vào mặt dây chuyền thủy tinh, đổ tô quỳ một chân trên đất, thở hồng hộc Đại sư Huynh Ta khống chế không nổi năng lượng trong cơ thể kém chút bị phần tịch kiếm khống chế. Bất quá ta cảm giác, phần tịch kiếm không khống chế được ta, ta đã hoàn toàn khống chế phần tịch kiếm. Vừa rồi hoàn toàn chính là khống chế không nổi cừu hận trong lòng. Lăng thiên nghe vậy, thật dài thở dài. Hiện tại quên cầu hận cường đại lên đằng sau, suy nghĩ tiếp những chuyện này. Bách lý đồ tô nhẹ gật đầu đứng lên toàn thân tràn ngập bảo ngược khí tức. Hàm tố chân nhân không khỏi nói ra. Đồ tô làm sao cường đại như vậy, mấy ngày ngắn ngủi vậy mà tiến vào nguyên. hơi chi cảnh còn ẩn chứa như thế bàng bạc linh lực. Bất quá cái này linh lực có chút không hợp nhau, mặc dù cường đại nhưng là không đủ tinh thuần. Đồ tô trầm mặt, lăng thiên thì lại nhìn về phía hàm tố chân nhân. Điểm này yên tâm, có phần tịch chi hỏa, cái này không tinh khiết linh lực tự nhiên sẽ khôi phục. Nói, xoay người nhìn đồ tô. Mấy ngày nay tiên nghỉ ngơi một chút, sau đó xuống núi tiếp tục chém giết yêu ma. Nếu có thể khống chế phần tịch kiếm, lại khống chế không nổi cựu hận trong lòng. liền phát tiết ra ngoài, đem yêu ma xem như cựu nhân. Phát tiết cầu hận trong lòng. Đồ tô nhẹ gật đầu, mang theo một vòng sát ý. Bất quá màu đỏ tươi con ngươi xuất hiện lần nữa, đồ tô lần nữa truyền ra nhi ca tam bách thủ, lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Loại này dù gì tràng diện, liền xem như mới vừa tới đến thiếu cung, cũng là không nhịn được run rẩy. Lăng thiên thì là mỉm cười, rất hài lòng loại tràng diện này. Đồ tu nên bộ dạng này bị mình cho dạy bảo hình thành bộ dạng này. Đồ tu rời đi, vừa hay nhìn thấy chạm mặt tới thiếu cung. Hai người đều là phần tịch kiếm kiếm linh trong nháy mắt đối mặt tựa như vừa thấy đã yêu. Bất quá cái chun này tình bên trong, mang theo nhàn nhạt tán đồng. Thiếu cung giờ phút này nổi tâm lại giống như kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? đây chính là lúc trước Hàn Vân Khê thể nổi vậy mà ẩn chứa như thế năng lượng bàng bạc. Xem ra đây là thôn phệ yêu đan, mượn nhờ phần tịch chi viêm không ngừng luyện hóa cố năng lượng này. Bất quá thật đúng là tên điên, dựa theo vừa rồi thuyết pháp chính là báo thù, ta muốn hay không lợi dụng